Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì khi mà thấy, thấy đi rồi thì ổng mới bật ngồi dậy rồi lúc đó ổng la làng lên làm cho cả đơn vị phải thức dậy hết thì ảnh mới kể lại cái sự việc mà ảnh nằm mơ vừa rồi mà ảnh thấy thì mọi người cũng túa chạy ra ngoài chỗ tắm tập thể đó tìm coi có cái cô đó như ảnh nói hay không mà thật sự không thấy ai hết thì mọi người mới trở lại bên trong thì Có một điều đặc biệt là nhìn trên cổ của ảnh, rõ ràng hai cái dấu tai bóp hai bên cổ, nó hằng lên rõ ràng như vậy. Ôi cha thế là một phen hú vía và hoảng sợ cho cả đơn vị. Rồi một ít lâu sau đó thì có một đoàn bác sĩ với y tá đến để mà hỗ trợ y tế cho đơn vị. Thì ba có kể chuyện lại là... À, Có cái, một cái anh ở trong đơn vị nằm chim bao thấy cái cô đó bóp cổ như vậy rồi có dấu tay như vậy đó. Thì, ba kể cho cái, cái đoàn bác sĩ này nghe. Thì trong đoàn đó có một cô y tá cũng tầm cỡ 40 tuổi hơn rồi đó, cũng lớn rồi. Thì cô đó cho biết, cái đó không có phải mơ đâu, mà nó là thiệt đó tại vì cái cô y tá đó à cái cô cái cô mà y tá kể lại là cái cô mà bóp cổ cái anh lính đó đó cái cô đó tên là cô dung cổ cũng là y tá cùng với bạn đồng đội bị bị chết ở tại đây nói rằng cái cô y tá chết đó đẹp lắm mà cổ rất là thích hát rồi thường thường bình thường hàng ngày là do cái công việc làm nó trễ cho nên cổ hay đi ra đó tắm mà tắm vào lúc trễ không à mà có khi tắm là vào giữa khuya thì hôm đó không biết làm sao cổ bị đột quỵ rồi ừ. chết mà chết ngay chỗ cái chỗ nhà tắm tập thể đó trong lúc cổ đang tắm như vậy thì chắc là Do cái anh chàng đó nói bậy bạ, cho nên cô đó mới phá cho biết mặt. Thì cô y tá đó kể thêm là mấy lúc mà đoàn bác sĩ lại ngủ thì cũng hay bị cái cô dung đó lợi để mà dở mùng ra để mà thăm. Chỉ nhìn thăm thôi rồi đi, rồi lại nghe nó hát và nó tắm ở ngoài đó. Lúc đầu thì mọi người ai cũng sợ Nhưng mà dần dần rồi cũng quen Như vậy thì cái việc mà Bị bóp cổ là có thiệt Và cái cô gái như vậy là có thiệt Là tại vì có tên tuổi đàng hoàng Và xảy ra chuyện cái cô đó chết ngay tại chỗ Nhà tắm tập thể đó Và cổ là người thích ca hát Cho nên đêm đêm đến vị đóng quân Nghe tiếng ca hát Nghe tiếng chân đi và nghe tiếng nước tắm nữa. Còn tiếp theo đây cũng là câu chuyện mà à, ba của con kể lại cho mọi người nghe. Ba nói lúc trước ở gần nhà nội có bà đó mà tên Hương. Rồi bà có quen với một cái ông chỉ huy ở trong cái danh trại quân đội ở đó. Có điều là khi quen nhau đó, cái ông này thì ổng đã có vợ có con. Ổng có nói, bà Hương thì bà không biết. Thương ổng, rồi hai người ăn ở với nhau. Rồi không lâu sau đó thì bà Hương mới biết được là ông này đã có vợ con. Khi mà bà Hương phát hiện ra ông này có vợ con rồi, thì lúc đó bà cũng biết bà mang thai cũng gần ba tháng rồi. Bây giờ làm sao? Thì bà mới tìm ổng. Để nói cho ông biết là đã có thai rồi Kêu ổng bây giờ mình phải giải quyết làm sao Tại vì bây giờ bà mới biết cái ông này đã có vợ con Thì thiệt là bất ngờ Không hiểu sao Ông nói mà Làm tổn thương đến bà lắm Quân đội mà Người gì người khác mà ông này chỉ huy Nhưng mà sao ông cũng nói ngang dữ lắm Ông nói có phải cái thai này của tao không vậy hay là mày đi quan hệ với thằng khác rồi đem về đây để bắt tao hốt ổ bộ mày không biết là tao có vợ có con à mày đừng có thấy là tao có chức quyền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.